Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm Con gái đang gọi cô, đang kiêu vũ theo chị gì đó, anh gì đó trong phim hoạt hình ở trên TV. Một cô nhóc 13 tuổi đầu đã lộ ra một thiên vũ về kiêu vũ rất thích nhảy. Nếu như Diêm đang biết, mình có một đứa con gái như thế, cô không dám nghĩ đến hậu quả của nó. Anh sẽ tự trách cô là tự tiện làm trời sinh ra con gái của anh hay là sẽ vui vẻ tiếp nhận việc anh có một cô con gái đây. 4 năm trước về tình về lý. Anh lựa chọn bạch nhã hân cũng không có lỗi, nhưng lại khiến cho cô tổn thương thật lớn. Anh vĩnh viễn cũng không biết. Mấy ngày sau khi làm xong thủ tục ly hôn, cô khóc đã đến mức thảm thiết như thế nào. Cô hy vọng người mà anh lựa chọn là cô đến mức nào. Sau khi ly hôn không lâu, cô phát hiện mình đã mang thai. Lúc ấy cô hoảng sợ, nhưng lại cũng không dám đi tìm anh, chỉ sợ sẽ phá hỏng quan hệ của anh và bạch nhã hân. Còn rất sợ ai sẽ nghĩ cô muốn dùng đứa bé này. Để uy hiếp muốn gì đó ở anh Sau khi quyết định một mình sinh con Cô càng chuyển đi càng xa Từ Đài Bắc rời sang Nghi Lan Từ Nghi Lan rời đến Hoa Liên Sau khi sinh con lại rời đến Đài Đông Rồi sau đó lại rời đến khẩn Tinh Rồi cuối cùng dọn về Đài Bắc Cô cho rằng đến lúc mình chết Cũng không thể gặp lại xem đằng được nữa rồi Cũng sẽ không thể lại xuất hiện trước mặt của anh Thế nhưng không ngờ cô lại gặp lại anh Càng không nghĩ tới anh vẫn độc thân Tất cả những điều này đều đánh thẳng vào lòng của cô Hiểu vụ à Còn không cắp thịt cứ gấp cụ tài làm cái gì vậy hả Nghe giọng nói của cha Cô phục hồi tinh thần Phát hiện đôi đũa trong tay mình Đang gấp miếng thỏi trong đĩa xi dầu Trời ạ Cô đang làm cái gì vậy chứ Có rất nhiều thời gian có phải hay không Lại còn gần người nữa chứ Cô vội vã cơm nước xong dọn dẹp bàn ăn rửa chén rồi sau đó tắm cho con gái Con gái là phiên bản của cô Cô thật sự không tìm ra được một điểm nào giống với xem đằng Nếu là con trai thì có lẽ sẽ giống bố hơn Mau đến đây để sấy khô tóc Chờ một chút mẹ cắt hoa quả cho công chúa của chúng ta ăn nha Còn muốn quả táo Muốn quả lê Còn có dâu tây Đã biết rồi Mẹ biết công chúa của chúng ta không thích quả táo Thích nhất là quả lê cùng với dâu tây Còn phải đựng vào đĩa dâu tây nữa Cô đúng không nào Cô tìm mì chạy đầu cho con gái Cô nhóc tròn ba tuổi Để tóc xóa đến ngang vai, cả người trắng đoán đáng yêu chính là một công chúa nhỏ, bây giờ đã thay thế địa vị của cô, là bảo vật trong lòng của cha cô rồi. Ít nhiều có quả vui vẻ nhà này, mấy năm nay trong nhà mới có tiếng cười, nếu không liên tiếp xảy ra những chuyện kia, thì cả da trẻ trong nhà đã sớm buồn rầu không thôi. Hiểu vũ à, còn mau ra đây. Thành dụng kiện ở trong phòng khách cất tiếng gọi, nghe tiếng cha gọi hiểu vũ cả kinh. Cha cô chưa từng gọi cô bằng giọng gấp gấp như thế, có phải là bị ngã rội hay không? Cô vội vã ôm con gái chạy ra khỏi phòng tắm. Làm sao có chuyện gì vậy à? Thành dũng kiện một ngón tay chỉ về phía cửa, hơi cẩn trọng mà cất tiếng nói. Cái đó cậu cậu ấy, cậu ấy đến rồi. Là ai vậy à? Hiểu vũ ôm lấy con gái, đầu óc mơ hồ xoay người. diêm Đăng đang đứng ở cửa, giày tay, không hợp với hoàn cảnh ở xung quanh. Anh đang nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm hai mẹ con cô. Ánh mắt làm cho người ta rất là có hiểu. Hiểu vũ nghe người choáng vắng, tròn nghe mắt đầu óc cũng trống sống. Làm sao anh có thể đến đây? Nhưng mà không đúng. Làm sao anh biết cô ở đây chứ? trực trực tiến vào ngồi đi. Thành kiện dũng nhìn con trẻ vô duyên. Có một chút con biết tiếp đón như thế nào. cha những năm này cha có khỏe không? Xem đằng không nhìn hiểu vũ nữa anh nhìn thành kiện dũng rồi sau đó cúi người thật sâu bộ năm trước không thể nói rõ mọi chuyện với cha cũng không thể nói lời tạm biệt với cha đều là sai lầm của con xin cha hãy tha thứ cho con nói tha thứ cái gì chứ cái đó là hiểu vũ của chúng tôi không hiểu chuyện làm chuyện thật là có lỗi với cậu dạy dỗ một con gái hoang đường như thế tôi thật sự là không có mặt mũi gặp cậu mà thành dũng kiến băn khoăn lo lắng gãi gãi đầu nói xem đằng anh đến tìm tôi nhất định là có chuyện muốn nói với tôi Chúng ta mau đi ra ngoài. Đi ra ngoài nói. Hiểu vũ bỗng nhiên quát to một tiếng, khẩn trương cắt lời. Cô vội phẳng đưa con cái vào trong ngực cha. Cha, cha dỗ dài dài ngồi trước đi, con sẽ nhanh chóng trở về. Cô không nói lời nào mà kéo tay của diêm đằng vội vã đi dép, biệt một tiếng đóng sầm cửa tránh lại. Cô vẫn lười kéo diêm đằng, bước xuống cầu thang cũng cong buông, cho tới khi đến bên ngoài nhà trọ mới buông tay ra. Tại sao anh lại đột nhiên tới đây hả? Cô tức giận cao lên hỏi anh, ánh mắt giận dữ ép đến trước mặt của anh. "Thật là may mắn chồng tôi không có ở đây, nếu không thì anh sẽ biết tay anh ấy đó." Khoảng cách của hai người rất gần, ngón tay thon dài của xem đằng bỗng nhiên dịu dàng giữ lấy cổ tay của cô lại. ôm cô vào trong lòng rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net